Một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Già lâu nói, cháu người ta thường nói, cửa nhà quan sâu như bẻ. Ta là cái thứ gì lại không quen biết ai, thì đi cũng uổng công thôi. Cầu Nhi nói, Ấy, không sao, tôi sẽ bảo cách. Bà dắt cháu bản đi, trước hết bà tìm đến Chu Thụy là người hầu bà Vương lúc mới về nhà chồng. Gặp được ông ấy, ta sẽ có phần chắc đấy. Ngày trước, cha tôi có giúp ông ấy một việc, từ đấy hai bên đi lại rất tử tế với nhau. Già Lưu nói, tôi hiểu rồi, nhưng lâu nay mình không đến thăm, không biết người ta thế nào, thành ra cũng khó nói. Anh là đàn ông, ăn nói lỗ mãng, cố nhiên không nên đến. Vợ anh còn non trẻ cũng không nên xông xáo. Thôi, để gái già này, đành sơ mặt hứng lấy việc. Nếu được may mắn thì cả nhà cũng có lợi đấy. Chiều hôm ấy bàn định xong, hôm sau trời chưa sáng, giản lưu đã dậy sửa mặt chải đầu, rồi dặn cháu bàn mấy câu. Đứa bé mới năm sáu tuổi nghe nói được ra tình chơi, mừng tiếu lên vào gì cũng vâng. Giả lưu dắt thằng bản vào thành, khi đến phố Ninh Vinh, cạnh con sư tử đá ở trước cửa phổ Vinh, thấy chật nít những ngựa và kiệu. Giả lưu đứng lại, phổi quần áo, dặn cháu bản mấy câu, rồi chạy đến chỗ cửa nách. Thấy mấy người đương ngồi trên ghế lớn, ưỡn ngực, phưỡn bụng, hoa chân múa tay, nói chuyện ba hoa, giản lưu gión rén lại chào. lại các ông ạ! Mọi người ngắm nghĩ một lúc rồi hỏi. Ở đâu đến đây? giản lưu cười đáp. Tôi cần hỏi ông Chu, là người theo hầu vương phu nhân, nhờ ông mời ra hộ ạ. Không ai thèm để ý đến, một lúc lâu họ mới trả lời, hãy lại cái góc tược thật xa đằng kia mà chờ, chốc nữa trong nhà sẽ có người ra. Trong bọn có một người lớn tuổi nói, đừng làm người ta những việc đấy, rồi ngoảnh lại hỏi sản lưu. Ông chú đi sang bên nam rồi, nhà ở phía sau, chỉ có bà ấy ở nhà thôi, mộ đi vòng ra cửa sau mà vào. Giả lưu cảm ơn, dắt cháu bạn đi vòng ra cửa sau, thấy trước cửa có nhiều gánh hàng bán thức ăn, bán đồ chơi, lại có mấy chục đứa trẻ đang đùa nghịch ẩm ý. Giả lưu nếu lấy một đứa, hỏi. Hỏi cậu một tí, bà Chu có nhà không ạ? Đứa bé chừng mắt. Bà Chu nào? Ở đây có ba bà Chu kia, còn hai bà Chu nữa, không biết là bà Chu nào? Bà là người theo hầu vương phu nhân à Ồ, thế thì dễ thôi, bà cứ đi theo tôi. Rồi non lon son dẫn giản lưu đến bên cạnh tưởng sau sinh, trò bảo Đấy, nhà bà ấy đấy. Nói rồi lạnh gọi to. Bà chú ơi, có bà ra nào hỏi đấy? Vợ Chu Thủy vội chạy ra hỏi. Bà nào đấy? giản lưu đon đảng chạy lại cười, nói. Bà chị có được khỏe không ạ? Vợ chú Thủy nhìn một lúc rồi cười nói. Ồ, oh, Già Lưu, bà vẫn khỏe đấy chứ ạ? Đã mấy năm nay không gặp, thành ra tôi quên mất, xin mời bà vào nhà chơi ạ. Già Lưu vừa đi vừa cười nói, bây giờ bà sang rồi hay quên là phải, còn nhớ gì đến chúng tôi nữa? Nói xong vào trong nhà, vợ Chu Thủy sai con bé pha chả uống rồi hỏi, Ôi, cháu bạn đã lớn thế kia rồi à” Sau mấy câu chuyện kể lại trong khi xa nhau, bà Chu hỏi giả lưu, hôm nay bà đi qua tạch vào chơi, hay chủ ý đến đây có việc gì ạ? Giả lưu nói, hôm nay tôi chú ý đến thăm bà chị, sau nữa muốn đến hầu cả bà Vương, nếu có thể đưa tôi đến được càng hay, bằng không thì nhờ bà chị nói giúp ạ. Bà Chu nghe nói đa phần nào đoán được chủ ý của giả lưu. Vì chồng bà Chu trước kia nhờ thế lực bố cầu nhi mới mua tranh được ít ruộng đất, này thấy giả lưu nói thế, bà Chu không tiện từ chối. Mặt khác muốn tỏ ra là mình có thể diện, nên cười nói. Bà cái yên tâm, ở xà thế mà cũng chịu khó đến đây. Lẽ nào tôi không dẫn đến chầu Đức Phật Ba? Cứ lẽ ra những người đi lại đây không cam dự gì đến tôi cả, mỗi người một việc. Ông nhà tôi một năm hai mùa đi thu tô, lúc rồi thì dắt các cậu đi chơi, thế là hết. Còn tôi chỉ có việc theo hầu các bà các cô đi chơi thôi. Vì bà là người bà con với bà hai và lại cần đến tôi, tôi xin cố sức giúp hộ. Nhưng có một việc chắc bà không biết, ở đây không như năm năm về trước nữa đâu. Hiện giờ bà hai không nhìn đến việc gì, tất cả đều giao cho mợ liễn trông coi. Bà thử đoán xem mở liễn là ai? Tức là cháu gái bà hai, con gái nhà ông cậu, lúc nhỏ cứ gọi là cô Phượng đấy. Giả lưu nghe vậy, lấy làm lạ lồng hỏi. Thế ra là cô ấy đấy à? Không trách được, trước kia tôi vẫn nói là cô ta khá lắm. Thế ra hôm nay tôi lại được gặp à? Ê, việc ấy là cố nhiên rồi, bây giờ bà hai còn bận nhiều việc. Hệ hey, hey, khách nào đến có thể đẩy được là đẩy cho mợ phượng chăm sóc tiếp đãi cả. Hôm nay bà chưa nên gặp bà vội, thế nào cũng phải gặp mợ liễn, thì bà đi chuyến này mới không đến nỗi uổng công. Ồ, à gì đà Phật, thôi à, chăm sợ nhớ bà chị ạ. Hướng sao lại nói thế, tục ngữ nói rất đúng. Giúp người tức là giúp mình, tôi chỉ mất lời nói thôi chứ có tốn kém gì đâu. Nói xong, bà Chu sai A Hoàng, lẻn lên nhà trên, dòm xem bên cụ đã dọn cơm chưa. A hoàn đi rồi, hai người ở nhà nói chuyện phiếm, giả lưu, nói. Mở Phượng năm nay chỉ độ 20 tuổi thôi, thế mà có tài đảm đang trông coi tất cả công việc trong nhà. Thật là ít có đấy. Bà Chu nói. Ai chả còn phải nói, mà ấy ít tuổi nhưng đảm đang gấp mấy người ta. Bề ngoài váng liệu ấm ả, tưởng chỉ là một cô gái đẹp, nhưng lại là người có đến vạn con mắt không chỗ nào là không nhìn thấy. Còn về ăn nói thì chắc cả người mấy anh đàn ông mồm mép cũng phải thua. Chốc nữ gặp bà sẽ biết, có điều đối với người dưới hơi nghẹt thôi. Một chốc A Hoàn về báo, bên nhà cụ đã dọn cơm xong ạ, mợ hai đương ở nhà vương phu nhân ạ. Bà Chu nghe nói, vội vàng đứng dậy rộng giả lưu. Đi đi, chốc nữa họ ăn cơm xong là có dịp rồi đấy. Chúng ta đến chờ trước đi. Nếu chậm một bước, nhiều người đến trình việc thì khó nói lắm. Họ ăn cơm xong lại đến giấc ngủ trưa, còn thì giờ nào nữa? Hai người cùng xuống giường sửa lại quần áo, giả lưu nhắc lại thằng tản mấy câu, rồi theo bà Chu đi quanh đến nhà giả liễn. Khi đến vườn ngoài, bà Chu để Giản Lưu ngồi chờ một chỗ, tự mình đi qua bức tường vẽ, tiến lên cửa sinh. Biết Phượng thư chưa xa, bà Chu tìm ngay Bình Nhi là một a hoàn hầu cận của Phượng hư, kẻ rõ lai lịch Giản Lưu, rồi nói: "Bây giờ bãi ở xa đến thăm bà hai, vì ngày trước bà hai đã thường gặp, nên tôi dắt bãi đến đây. Chờ khi mợ xuống, tôi sẽ nói rõ đầu nuôi. Chắc mỡ không mắng tôi là người lỗ mắng đâu. Bình Nhi nghe xong nói, mời họ lên ngồi chỗ này đã. Bà Chu ra dẫn bà cháu giả lưu đến thẻm sữa, bọn A hoàn nhỏ vén rèm đỏ lên, vừa bước vào nhà đã thấy mùi hương ngào ngạt, giản lưu không biết mùi gì, cứ như đứng ở trong đám mây vậy. Nhìn khắp nhà, đồ vật bầy biện sáng choang, làm cho ai nấy phải nhức đầu, đoá mắt. Giả lưu bây giờ chỉ biết gật đầu, lầm nhập niệm Phật, rồi đến gian nhà phía đông là buồn ngủ của con gái giả liễn. Bình Nhi đứng cạnh bục, ngắm nhìn giả lưu, hỏi một câu và mời ngồi. Giả lưu thấy Bình Nhi khắp người là lượt, châm vàng phòng bạc, sáng đẹp như hoa, mặt tròn như trăng, tưởng là phượng thư, toàn trọng là cô, nhưng thấy bà chu nói, đây là cô Bình. Lại thấy Bình Nhi gọi bà Chu là bà, Giả Lưu mới biết, đây chỉ là một thị nữ hạng khá. Bình Nhi mời giản Lưu và cháu bàn gồi lên bục, bọn A hoàn nhỏ pha trà mời uống. giản Lưu nghe có tiếng lách tách như tiếng thanh la, nhìn ngược nhìn xuôi, thấy trên cột có treo một cái hộp, dưới hộp có một cái gì như quả cầu, cứ đưa đi đưa lại luôn, giản Lưu nghĩ bụng, nó là cái gì? Dùng nó để làm gì? Đừng lúc ngẩn ngơ suy nghĩ, thì nghe keng một tiếng như chuông vàng khánh đồng vậy. Sợ quá, giả lưu trợt mắt lên nhìn, lại thấy keng keng tám chín tiếng liền. Giả lưu toan hỏi thì bọn A hoàn nhỏ chạy xô đến nói. Mỡ sắp xuống đấy ạ. Bà Chu và Bình Nghi đứng dậy, vội bảo giả lưu. Bà cứ ngồi đây chờ một lúc, tôi sẽ lại mời. Nói rồi chạy ra ngoài giản lưu ngồi im lặng, lắng tai nghe ngóng, chỉ thấy xa xa có tiếng cười, chừng vài chục người đàn bà quần áo xột xoạt lên thẻm đi vào nhà, lại thấy hai ba người đàn bà cầm hộp sơn đỏ đứng đấy chờ, rồi trong nhà có tiếng gọi, dọn cơm. Mọi người dần dần lui ra, chỉ có một vài người ở lại bưng thức ăn, cả nhà im lặng không một tiếng động. Giờ lâu hai người khiên cái mâm đẻ lên trên bục trên mâm bát đĩa đầy những thịt cá, nhưng chỉ mới khuyết qua loa một vài thứ. Thằng bạn trông thấy đòi ăn, giả lưu tát nó một cái. Trần thấy bà Chu cười hì hì chạy đến, vẫy tay gọi. Giả lưu biết ý dắt thằng bạn xuống bục đi lại gian giữa. Bà Chu đến thì thầm với giả lưu một lúc rồi cùng gión rén vào nhà trong.